Cha cô dâu và ông kế toán Boga là người làm chứng, còn người làm chứng thứ hai đã ngồi trong ô tô, đó là anh tài xế, những người dự hôn lễ tiễn cô dâu chú rể đến thẳng tòa thị chính. Vị quan chức tổ chức hôn lễ của tòa thị chính đeo chéo qua người một tấm băng màu quốc kỳ, trên bàn có một cuốn sổ đăng ký. Ông đứng đối mặt với cô dâu giản dị, không hề trang điểm, chú rể và cha dụ cô dâu mặc một bộ com lê. Ông Boga mặc áo chẽn bằng vải len thô, còn người tài xế vẫn mặc một chiếc áo khoác da như thường lệ. Cô dâu chẳng cởi chiếc áo khoác giang. Trong tay nàng chỉ có một đóa hoa trắng, những bông hoa nhỏ xíu, lồm đốm như những viên hạt chai. Sáng sớm nay, chú rể từ khách sạn gửi hoa đến cho cô dâu. Tối hôm qua ở khách sạn nơi chú rể ngủ trọ, ông Peter mời khách của ông tới đó để ăn mừng. Cả bó hoa của chú rể gửi đến. Y đo chỉ rút ra có vài bông, nàng xuống vườn hái thêm vài cành lá măng nữa. Thế là đủ, bó hoa cưới, nàng cầm trong tay. Một bó hoa bé xinh xinh như là hoa tặng cho trẻ con ngày lễ. Cả cô dâu lẫn chú rể đều trả lời một cách may móc những câu mà vị đại diện của tòa thị chính hỏi họ. Vị đại diện diễn thuyết bằng giọng ồ ồ trong cổ. Hôm nay tôi làm lễ kết hôn cho con gái người bạn cũ của tôi. Tôi đặt bàn tay cô gái vào bàn tay dũng cảm của chàng tráng sĩ hung này để cho trái tim của họ mãi bên nhau. Chúng ta mong muốn cô dâu sẽ mang cuộc đời trong trắng của nàng khi còn ở trong trường dòng, về nhà chồng như là bó hoa trắng nàng đang cầm nơi tay. Trô Bo ngạc nhiên lắng nghe, chắc chắn cuộc hôn lễ này không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn mang đến hạnh phúc cho người đàn ông, người công dân xuất sắc của thành phố. Cha đẻ của tiểu thư y đo Người cha mà đã phải xẻ lòng mình để cho con chim câu duy nhất của ông xải cánh bay đi Câu chúc cho hai người thành một tổ ấm hạnh phúc Tổ ấm mà họ sẽ sống cả cuộc đời Chúc cho đôi trẻ hạnh phúc lúc nào cũng tràn đầy như là trong giây phút này Ước mơ của họ đã thành hiện thực Hy vọng cho trái tim của họ đã nở hoa đêm rừng lễ cưới này Ida chăm chú nhìn ông ta như là nhìn một vị linh mục giảng đạo bằng tiếng nước ngoài mà nàng không hiểu. Nghe bài diễn thuyết của ông ta, môi nàng phát một nụ cười, đau đớn, mỉa mai. Vì sao mà cha nàng đã phải dối trá như vậy? Chắc chắn để mọi người, để cho mọi việc xui lọt. Trước lễ cưới hôm nay, vị đại diện đã được cha nàng mới ăn tiệc. Trô không thể biết được những chuyện này. Trời mưa nhẹ nhẹ khi ô tô đến Nghĩa Trang. Ida ôm lấy cây thánh giá đã ướt nước. Lạnh lẽo cắm trên mộ mẹ mà hôn Trô cầm ô đứng sau che cho nàng Cha nàng cũng đứng ở đó Đôi mắt chán trường nhìn nấm mộ Ido đặt bó hoa trên tay xuống mộ mẹ Nhổ mấy ngọn cỏ vừa nhú lên bên cây thánh giá Rồi quay lại phía Trô bò. Chúng mình có thể đi được rồi Nàng nói Đôi mắt ướt đẫm Họ đi thẳng ra ga Pani đợi họ ở đó với một cái hòm độc nhất Chiếc hòm bằng da lớn màu vàng Mà trong đó có tất cả hành trang của Ido. Rồi chị sẽ viết thư cho em Để báo tin hôm nào em đến được thủ đô Ido nói với Panny Rồi nàng còn ôm cô gái hôn Lúc đó cha nàng mới hỏi Các con đi đâu đấy? Trubor đưa mắt dò hỏi nhìn Ido. Ido nhún vai Các con nên đến hồ ven lên Mà nghỉ tuần trăng mật Ông Peter gợi ý Nhưng không thể mua vé ở ngay đây được có còn, còn hãy đến Budapest Rồi mua vé ở đó Bây giờ các đôi tân hôn Không thích đi nghỉ ở hồ Valencia nữa Trô Bò nói nhũn nhặn Tốt nhật hãy làm theo ý muốn của Ido Ido chợt nhớ đến những con bê Bị mang ra chợ bán Những con bê có đôi mắt hiền lành buồn rầu. Làm gì có người chủ nào lại hỏi bê Mày muốn đi về đâu Chiếc tàu hỏa rầm rầm tới nơi Ida hôn tay cha nàng với vẻ thở ơ lạnh nhạt. Người cha cũng hôn lên má con gái, thở ơ lạnh nhạt. Sau đó hai vợ chồng cùng lên toa tàu hạng nhất. Ida cũng không buồn nhìn qua cửa sổ toa tàu để tạm biệt cha. Chỉ có hai người ngồi trong một buồng toa tàu hạng nhất. Ida ngồi bên cửa sổ, còn Trô ngồi bên cánh cửa ra vào. Cha nàng đã mua vé hẳn một buồng cho hai người. Họ ngồi, ngồi gần nhau nhưng không nói gì cả. Mưa bên ngoài đập vào cửa kính, Ido nhìn ra ngoài xem tàu chuyển bánh và mỗi lúc chạy một nhanh hơn. Những dòng nước chảy trên cửa kính mỗi lúc một to hơn như nước mắt của người bất hạnh. Nàng ngước mắt nhìn hòm đồ của mình rồi đứng dậy trèo lên ghế định lấy gì đó trong hòm. "Tiểu thư muốn lấy gì sao?" Trobo thấy và hỏi. "Vì sao tiểu thư không nhờ tôi?" Ido nhìn Trobo vẻ ngạc nhiên. "Chẳng lẽ tôi lại có thể nhờ một người xa lạ?" Ánh mắt của nàng nhìn Trô Bo như là lần đầu tiên nàng thấy chàng. Ngài đã chẳng đảm bảo một cách chân thành với tôi rằng nếu chỉ có hai chúng ta thì chúng ta sẽ là những người xa lạ sao? Idor nghiêm khắc nhắc. Tôi không quên điều đó thưa tiểu thư. Nhưng một người đàn ông xa lạ hoàn toàn được phép giúp đỡ một phụ nhân xa lạ. Trô Bo đối lại vẻ bình tĩnh. Trô nhấc nhắc chiếc hòm xuống đó để trước mặt Idor. Chàng tế nhị quay đi để lấy để cho nàng lấy một đồ. Ido lấy từ trong hòm ra một cuốn sách rồi lại đóng hòm lại. Cảm ơn ngài. Trubor lại đặt hòm đồ lên giá. Ido cầm sách lên đọc nhưng nàng chưa thể tập trung nổi. Nàng nói mà mặt không quay lại. Nếu như ngài muốn, ngài có thể hút thuốc. Trubor trả lời. Cảm ơn. Khi có mặt một phu nhân lạ trong phòng, tôi không hút thuốc. Nếu như ngài nhận thuốc, thì dù có mặt người phụ nữ lạ trong phòng, ngài cũng có thể hút được. Chỉ cần hỏi người phụ nữ đó xem cô ta có cho phép không thôi chứ. Tôi cũng biết vậy, nhưng tôi thường chờ cho người phụ nữ đó chầm thuốc trước. Nhưng tôi không phải là một người phụ nữ hiện đại. Thậm chí người ta còn có thể nói về tôi quá ư cổ hủ nữa. Tôi không định nghĩa sự xa lạ giữa hai người, có nghĩa là hai người đi bên nhau như hai người máy vô chi vô giác. Thậm chí, chúng ta còn cần phải chọn sống với nhau trong một nhà và ăn cùng một bàn nữa. Tôi chỉ cảm thấy sự tin cậy ở ngài khi ngài thoải mái cả khi có chúng ta ở bên nhau. Xin tiểu thư đừng tự ép buộc mình. Thứ thực, tôi đã định nhờ ngài lấy chiếc hòm xuống, nhưng tôi lại nhớ đến từ xa lạ. Những điều mà tôi phải hứa cùng tiểu thư thật kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Đó là ác mộng của tôi, thưa tiểu thư. Cảm ơn ngài đã ăn ủi tôi, nhưng còn một điều mà tôi quên chưa nói với ngài là trước mặt tất cả mọi người, tôi sẽ cư xử thân mật với ngài như là các đôi vợ chồng trí thức vẫn đối với nhau. Tôi không quên rằng từ giờ tôi đã phải nương bóng dưới tên của ngài. chân Thành biết ơn tiểu thư. Trô Bo cảm ơn giọng địch sự khách sáo như là chàng có thể nói với bất kỳ một phu nhân nào. Sau đó chàng châm thuốc, thuốc hút, bắt chéo chân và nhìn ra ngoài hành lang của tàu. Ida đọc sách Những người khác trên tàu đi đi lại lại Bên ngoài hành lang mỗi khi tàu đến một ga nào đó Những người đàn ông đi qua phòng này đều đưa mắt nhìn Ida Có một chàng trai trẻ còn táo tợn ngoái cổ nhìn trầm chầm, chầm vào mặt nàng Đến một ga đỗ Trô nghe thấy có tiếng giao bán báo Trô nhảy xuống ga và mua một tờ Từ ga đó Trô đọc báo Còn Ida đọc sách thản nhiên như là ngồi Ở trong phòng của nàng vậy Trô đọc hết tờ báo rồi đặt tờ báo xuống Chàng nhìn y đo hỏi. Xin lỗi tiểu thư vì sự quý giề của tôi. Chỉ nửa tiếng nữa chúng ta sẽ tới thủ đô. Tôi cần phải báo cho tiểu thư biết căn hộ độc đáo của tôi chỉ có một phòng. Y đo mở to mắt. Thế ngài không nghĩ tới phương án? Chính vì thế mà tôi báo cho thử, tiểu thư biết. Chúng ta thuê khách sạn nào đây? Tôi chẳng biết dù là tên của một khách sạn. Chẳng lẽ tiểu thư chưa bao giờ ở khách sạn ư? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ ở nơi nào cả. Chắc hẳn ngài đã biết tôi sống trong trường dòng từ bé. Ông nhạc của tôi cũng đã nói như vậy, nhưng tôi chưa tin hoàn toàn. Vậy là chưa bao giờ tiểu sư vào ở khách sạn. Chưa, rồi ngài sẽ tin thôi. Bây giờ tôi định thuê ở khách sạn một buồng có hai giường, bởi vì dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng mà. Nhưng tối tôi sẽ lại về căn hộ cũ của tôi ngủ ngủ. Nhưng như thế thì cha tôi sẽ nói gì, nếu như ông về Budapest thấy chúng ta sống ở hai nơi? Chỉ một vài ngày thôi, trong lúc chờ đợi tôi giải quyết xong công việc riêng, tôi cần phải đến tòa soạn báo để tạm biệt mọi người và báo tin tôi không làm việc ở đó nữa, cũng như cần phải gặp họ hàng của tôi để Tôi hy vọng rằng ngài không giới thiệu tôi với họ hàng của ngài chứ. Cũng chẳng bắt buộc, nhưng tôi cũng cần phải về quê 3 ngày. Thế thì trước mắt mọi người Tôi là cô dâu mới cô độc ư Chỉ ba ngày thôi mà Sau đó chúng ta lại luôn đi cùng nhau trước mặt mọi người Chúng ta sẽ cùng ăn sáng, cùng ăn trưa và cùng ăn tối Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thêm một căn nhà có bốn phuộng, có bốn buồng Và rồi sẽ có những người giúp việc Rồi sao hãy hay Tôi chỉ xin tiểu thư chờ tôi ba ngày thôi Hay là tiểu thư sợ ở một mình Tôi không sợ Tôi chẳng sợ con người Nhưng tôi sợ cô đơn Tôi cũng vừa mới từ trường nội chú về Chưa được hai tháng Mới hai tháng thôi ư Đúng vậy Thế tôi có thể biết được Vì sao tiểu thư lại từ dự trường dòng Về nhà đột ngột vậy chăng Ido nhún vai Hạ Đuổi tôi Rồi nàng lại cúi xuống đọc tiếp Trouble dẫn vợ đến phòng trọ Tại khách sạn Metropole Chàng thuê phòng riêng có hai buồng Đặt đồ đạc vào phòng rồi Chàng cầm mũ nói Tôi sẽ về ăn túi cùng tiểu thư Bây giờ tôi phải vào tòa sản báo đã Mấy giờ chúng ta sẽ ăn tối thưa tiểu thư 7 giờ Nếu ngài không thấy trở ngại 7 giờ thì không thể ăn tối Ở trong nhà ăn được Chúng ta hãy thỏa thuận 8 giờ nhé Ida hồi hộp Nhưng tôi không có tiền đâu Một xu cũng không Mà tôi tin rằng tiểu thư Cũng chẳng cần mua gì Chàng mỉm cười Nhưng nụ cười trượt tắt trên môi chàng. Chàng tái mặt đi nghĩ. Hay là cô gái này nghĩ rằng chàng sẽ tiêu mất trăm nghìn cua cho trong số tiền cha nàng đã đưa cho chàng. Chàng lấy chiếc ví từ trong túi ra và đặt lên bàn trước mặt y đo. Xin lỗi tiểu thư. Chàng nói môi run rẩy. Tiểu thư hãy lấy bao nhiêu tiền nếu tiểu thư muốn. Chàng quay người lại, đi tới cuối phòng chăm chú nhịn như định tìm những lỗ hồng trên mặt sàn. Idor nhún vai. Tôi lấy tiền làm gì? Nếu như ngài đã nói rằng tôi chẳng cần mua gì. Trô gương mặt vẫn tái, cầm lại chiếc ví và cất vào túi. Rồi nghiêng mình trào vẻ lịch sự nhưng lạnh nhạt đi ra. Buổi tối, họ cùng nhau đi xuống phòng ăn. Trô nhìn xung quanh. Chàng nhìn thấy anh bạn Nody Arcos đang ngồi ăn cùng với vợ. Hai vợ chồng tỏ ra rất âu yếm đối với nhau. Người vợ hơn acos khoảng 10 tuổi là một diễn viên sắc đẹp đang độ lộng lẫy. Trông chị xinh đẹp đặc biệt trong ánh sáng buổi tối. Tất nhiên chị có dùng nhiều phấn quá nhưng sắc đẹp của chị vẫn đang độ ưa nhìn. Ở hàm răng bên trái, bên trái của chị lấp lánh một chiếc răng màu vàng nếu chị cười. Tóc chị màu hạt rẻ nhạt được tiểu uốn rất công phu như là một cái đầu tóc mẫu trong cửa hàng uốn tóc. Anh chị ăn tối một mình hay còn chờ bạn đến nữa? Troubo hỏi Akos. Chúng tôi không chờ ai đâu, mời các bạn ngồi xuống đây. Troubo hiểu rằng đây là một dịp để cho Idao đỡ buồn chán nếu chỉ có hai người với nhau. Chàng giới thiệu Idao. Đây là vợ tôi, còn đây là Akos và vợ của anh. Akos kinh ngạc gieo lên. Vợ cậu ư, cậu đã lập gia đình từ bao giờ vậy? Từ lâu rồi, từ lúc 2 giờ chiều tới giờ. Chúng tôi vừa đến Budapest. Chúc mừng các bạn. Vợ của Akos vui mừng lên tiếng. Thú vị thật đấy. Tên em là gì? Em thân mến. Tên chị là Margit. Chị hy vọng rằng chúng ta sẽ thân thiết với nhau kể từ giờ phút đặc biệt này. Em hãy ngồi xuống cạnh chị. Ngồi vào bên trong cơ. Akos, anh hãy để cho cô ấy vào đây nào. Bồi bàn mang đến cho vợ chồng Akos muốn khóa và đĩa pate. Chị vợ kéo chiếc đĩa thức ăn lại gần mình. Và chị sắn một miếng to cho vòng đĩa của mình. Sau đó chị sắn một miếng pettigan để vào đĩa chồng Họ vừa ăn vừa hỏi chuyện Ido của chị, các em sẽ đi tiếp tuần trăng mật chứ Nhưng mà anh ấy nhà em còn trước việc cần phải giải quyết ở đây mắt đưa mắt nhìn xuống trả lời giống như là một người vợ Nào thế đấy, những người đàn ông cũng cùng một ruột với nhau Tại sao khi các ngài lại không đi giải quyết mọi việc trước khi cưới đi Chồng chị cũng thế đấy Chính hôm cưới anh ấy còn nằm trong giường đọc báo, nghe đài những tin chính trị mà quên mất cả giờ đi đấy. Các bạn định đi, đi đâu nào? Đi Munchien chị ạ. Trô trả lời thay Ida. Ida hơi kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng qua, Trô nhấn thêm. Chúng tôi đi Munchien, bởi vì hồ Valencia không phải là một nơi lý tưởng. Đúng đấy, bây giờ chỉ có những đôi vợ chồng thị dân là đến đó thôi. Vợ Akos hưởng ứng rồi chị quay sang chồng. Anh ăn nữa đi anh yêu, ăn một miếng patigan nữa, thức ăn tươi đấy Em cũng ăn đi thiên thần của anh Không, anh ăn đi nào Akos xẻ một nửa con cá vào đĩa của mình rồi nói Valencia cũng vẫn là Valencia, đó là thành phố mơ mộng vĩnh viễn Ở đó ngoài các cậu, độ, vợ chồng thị dân còn có cả những đôi vợ chồng trí thức nữa chứ Vào đầu tháng 5 khí hậu đẹp nhất Morgid, em đừng có nói chuyện luyền thuyền nữa Nếu như chúng mình mà cưới lại thì chắc em lại muốn đến hồ xề đấy ơi anh xem bàn tay của cô em này Vợ Akos nâng bàn tay y đo lên Anh đã bao giờ thấy đôi tay đẹp như thế này chưa? Quá là đẹp tuyệt Akos cũng cũng gật gù xác nhận Nếu như vợ của cậu mà lại là một phụ nữ xấu Thì mình sẽ tỏ ra ngạc nhiên Khi cậu xin nâng tay của cô ấy Bây giờ nếu cậu quay về với nghề nặn tượng thì cậu không cần phải chạy quanh thành phố để tìm người mẫu nữa đâu. Ido liếc nhìn đôi tay của Ido rồi nói giọng đùa giỡn. Ồ, oh, thế ra các vị chưa biết rằng vợ tôi vừa mới được ra khỏi trường dòng hay sao? Trường dòng ư? Vợ Arcos chắp tay lại nói. Thế em không phải là một nữ tu sĩ đấy chứ? Nếu như anh Trubor không đến kịp thì có lẽ em cũng đã là... Ido mỉm cười nói lần đầu tiên nàng gọi tên Trobo cho nên nàng có hơi e lệ ngượng ngùng mặt đỏ lên mọi người cùng nói chuyện rôm rả Ida cũng vui lòng nhưng nàng vẫn để ý xem vợ Akos đối xử với chồng ra sao để nàng còn bắt trước nàng cũng chọn ra một miếng patê gan đặt vào đĩa của Trobo và khi mà trên đĩa thức ăn chung chỉ còn một miếng thì nàng cũng mời Trobo bằng giọng như của một người vợ hiền anh ăn đi anh yêu em ăn no rồi nào anh hãy ăn đi Cảm ơn em thiên thần của anh. Trô Bò cũng nhập vai vợ chồng. Vợ Agost cười thú vị, phô cả chiếc răng vàng. Ô, oh, xem kìa, cô cậu ngượng ngùng không dám nhìn nhau à? Sau bữa ăn tối, Trô Bò tiễn Ida lên phòng. Chàng chỉ dẫn cho nàng. Đây là công tắc bật đèn nhé. Còn đây là chuông gọi. Cảm ơn, tôi đã thấy. Tiểu thư đừng quên chốt cải cửa. Còn dây thì người ta thường để ở ngoài cửa buông ngủ. Nếu như trong buồng còn có nhiều dây. Tôi chỉ có một đôi thôi Sáng sớm mai tôi sẽ đến vào lúc 8-9 giờ Chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng Tôi xin lưu ý tiểu thư đừng có mà đi dạo một mình Tốt nhất là tôi có nhiều điều muốn nhắc tiểu thư trước Chàng nhìn vẻ suy nghĩ đôi mắt buồn dầu Ngài có thể ngồi xuống nếu như ngài muốn nói điều gì Ngài có nói điều gì không cần bí mật đối với một người xa lạ thì ngài cứ nói Chỉ có thế này thôi Trô bò vẫn lắc đầu vẫn đứng nói Sáng mai 10 giờ, tôi cần phải đi rồi. Tôi rất tiếc, rất tiếc vì phải đi. Nhưng đây là một việc quan trọng, nói đúng hơn là một việc riêng của gia đình. Tôi nghĩ đoàn tàu đó sẽ đi đến một làng nghèo khổ và ở đó không có khách sạn. Liệu tiểu thư có thể tạm đến trường dòng nghỉ trong 3 ngày như một người khách được chăng? Không. Thế tiểu thư không còn bạn ở trong trường dòng sao? Trong trường dòng chỉ cho các nữ tu sĩ ở lại làm khách trọ thôi. Thế tiểu thư có ở lại trong khách sạn này 3 ngày được chăng? Hay là tiểu thư có một gia đình người quen biết nào để đến thăm không? Nếu họ nghèo khổ, chúng ta sẽ cho họ tiền và cho họ quà. Ida bùn trùn thổ lộ. Tôi không có ai quen biết ở đây cả. Tôi rất lạ lẫm đối với cảnh vật xung quanh. Nếu như một người phụ nữ cô độc cũng có thể ở trong khách sạn thì... Vì sao lại không... Bữa sáng người hầu sẽ bê vào phòng, bữa trưa tiểu thư xuống phòng ăn, nơi mà chúng ta đã cùng ăn đấy. Còn muốn mua thêm đồ ăn thì có thể mua ở ngoài phố. Đối diện khách sạn có một cửa hàng đồ ngọt, nhưng không, không thể để tiểu thư ở lại một mình được. Chàng đi đi lại lại trong phòng như là kiểm tra sàn xem nó làm bằng gỗ gì. Ngài có thể để tôi ở lại chứ? Ida nói, không, bởi vì đường phố ở đây đông đúc hỗn độn lắm cả tối nữa không không thể nào ở được chàng ngồi xuống ghế nhíu mày suy nghĩ bên bàn nàng nhìn vào giữa bàn ido cũng ngồi xuống ghế phía bên kia ngập ngừng nhìn trobo lẽ ra nàng có thể được đi dạo chơi trong thành phố để xem các cửa hàng cửa kính mà hôm các nữ tu dẫn nàng đi qua thủ đô nàng không có thì giờ ngắm nghía nàng muốn đi xem viện bảo tàng nghệ thuật chưa ai đưa ngạn nàng tới đó cả Nàng cũng muốn đến chơi công viên rừng Vì sao nàng lại không được ra phố Như là hàng trăm nghìn dân cư trong thành phố này Nàng không thể hiểu được Trô Bò sợ gì Không, tiểu thư không thể ở đây một mình được Trô Bò lắc đầu Thế thì ngài phải đi đến tận đâu? Y đò hỏi nhắn gừng Có việc gì mà vội vã thế? Việc này không liên quan gì đến tiểu thư cả Trong một giây phút Vẻ lạnh lùng giữa hai vợ chồng Như đóng băng dưới không độ Theo sự thỏa thuận của chúng ta, chúng ta sẽ như là hai kẻ xa lạ. Trô Bo nói, tôi cũng không biết vì sao tiểu thư lại phải lấy chồng vội vàng đến vậy. Nhưng tôi cũng có hỏi vì sao ngài lại cần phải lấy vợ vội đến thế đâu. Tôi cũng không hỏi tiểu thư. Họ lại nhìn nhau như có làn xương giá giữa họ. Như vậy chúng ta sẽ chung sống với nhau một năm kia đấy. Tôi hứa với ngài, ngài sẽ là người chồng trên danh nghĩa của tôi. Cũng như ngài đã hứa, tôi sẽ là vợ trên, trên danh nghĩa của ngài. Sau cánh cửa, chúng ta sẽ chỉ là hai người xa lạ. Ydo ngừng một chút, rồi lại tiếp tục giọng đều đều bình thản, nghiêm trang biện luận cho mình. Tôi đã vi phạm giao ước, vì tôi đã hỏi ngài rằng ngài đi đâu. Sai lầm đó đã để cho ngài tưởng tôi tò mò, nhưng không. Tôi không còn cách giải quyết nào khác là phải đi ngay. Tôi rất lấy làm tiếc thưa ngài. Tiểu thư có ở thể ở trong khách sạn 3 hay 4 ngày được chăng? Hoặc là tiểu thư đi cùng tôi đến ga, tôi sẽ tìm cho tiểu thư một nhà trọ nông thôn trong ở ở trong vài ngày. Ở nhà một thầy giáo hoặc nhà gia đình nhân viên kế toán nào đó. Ở trong nhà những gia đình đó thường có phòng trọ. Ngài cũng ở đó ư? Không, tôi sẽ còn đi tiếp nữa. Tiểu thư sẽ ở lại ở làng bên cạnh ga, còn tôi Tôi sẽ còn đi tiếp sang bốn làng khác nữa rồi mới đến quê nhà. Idao cúi đầu, rồi nàng lại hỏi ngập ngừng. Thế vì sao tôi lại không đi cùng ngài đến tận quê? Tôi sẽ không làm gì dày dà đến ngài đâu. Tôi đã nói vậy mà. Không cần, vì nơi đó không dính líu gì đến tiểu thư cả. Thế thì tốt nhất là tôi nên ở lại đây. Tôi sẽ không ra khỏi khách sạn cho tới khi nàng ngài về. Tiểu thư hứa vậy ư? Tôi xin hứa. Châu bò đứng lên cứ chào rồi đi ra ngoài. Đến bên cửa, chàng dừng sững người như hóa đá. Không, tôi không thể để tiểu thư ở lại đây được. Tôi không thể yên lòng để tiểu thư ở lại. Nhưng tôi muốn ở lại đây. Tiểu thư muốn ư. Idao gật đầu. Xin ngài, thứ lỗi. Tôi muốn nói... Tôi muốn chỉ theo cảm tính mà thôi. Tôi biết trước mặt mọi người, tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời ngài... Cho nên tôi dùng từ đó có lẽ không hợp lý. Có lẽ tôi nên nói rằng tôi ước mong ở lại đây. Tiểu thư không ở, thể ở lại đây được. Trô Bo nói giọng dứt khoát. Chàng nghiêng người chào và đi ra. Trô Bo không muốn mang Ido về căn nhà của cha mẹ chàng. Không phải vì chàng sợ phải giải bày trước mặt em út, họ hàng của chàng rằng sự ràng buộc với Ido. Mà chàng sợ rằng Ido không đủ sự kính trọng để cho Zolan, em gái của chàng, môi hôn khi gặp. Chính Ida đã thổ lộ rằng người ta đã đuổi nàng ra khỏi trường rồng, với một khuôn mặt thản nhiên. Vì sao mà họ lại đuổi nàng? Nàng đã làm gì? Cũng có thể nàng phạm tội lớn mà chưa bị pháp luật đụng đến thì sao? Lúc đó tên tuổi của chàng cũng sẽ bị hoen ố vì sự phát giác của trường rồng. Họ lại khởi hành lên tàu lặng lẽ như hôm qua. Mưa không rơi nữa, không khí lạnh, trời đầy mây. Ida ngồi co ro trong chiếc áo khoác bên cạnh cửa sổ đọc tiểu thuyết. Trubor ngồi bên cạnh cửa ra vào đọc báo. Tràng chú ý đọc các tin tức trên báo, nhưng trái tim thì đau khổ và giận dữ. <cười> Sau 3 giờ, cô làm món ăn mà chàng thích. Đó là món chút xa với thong ác, mà trong đó Zola phải lên đất vàng mỡ vàng sữa. Ở thủ đô người ta không làm món ăn như vậy. Còn cậu em rể của chàng, át hẳn, hắn không ra ga đợi chàng đâu. Mà hẳn còn giấu cả vết chân của hắn để vợ con ở nhà không thể tìm ra được hắn. Trong giờ đầu chỉ có hai người ngồi trong một ngăn tàu. Ido đến bên cửa sổ, Trô Bò ngồi bên cửa ra vào. Sau đó có thêm một thiếu phụ trẻ bước vào, trên áo khoác của bà ta có một chiếc cúc lớn của Anglet, đầu đội mũ săn đi, độ, đội chiếc mũ đi săn. Bà non có vẻ như một phu nhân trẻ về thăm trang trại. Theo sau là một cậu bé 3 tuổi, gương mặt thiếu phụ phủ đầy phấn trắng nhưng vẫn không che được những vết rám nâu. Ở trong toa này cũng có ngăn dành cho phụ nữ và trẻ em đấy thưa bà. Bo nói chỉ tay sang ngăn trống bên cạnh. Còn trong ngăn này Chỉ có đàn ông hút thuốc ở đây. Không sao, thiếu tự, thiếu phụ trả lời. Chồng tôi cũng vào đây đấy mà. Thực vậy. Ở ngoài hành lang đã nghe thấy có tiếng bước chân đến gần và một người đàn ông vạm vỡ để dâu quen nón, hút tẩu đi săn bước vào ngăn. Còn chỗ nữa không, hay là tôi đứng ngoài thôi. Anh vào được, ở đây cũng có một tôn ông hút thuốc đấy. Thiếu phụ nói cho chồng ăn lòng thiếu phụ cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu bé, rồi đặt cậu bé mặc bộ áo nhung đen ngồi bên cạnh cửa sổ phía đối diện với Ydo. Sau đó bà ta cũng ngồi xuống cạnh con. Nếu tiểu thư không khó chịu vì hơi thuốc, thì tôi sẽ vào. Xin đức chúa cho chúng ta một ngày đẹp. Ông chồng nói về lịch sự, cú chào Ydo rồi bước vào. Ông ngồi xuống phía bên cạnh cửa đối diện với Truboe. Cậu bé con mũm mĩm như một mầm cây nhìn Ydo một lát, sau đó Nhìn lên chiếc đèn, cậu ta đưa mắt kiểm tra trobo, nhưng cậu ta lại chú ý ngay đến quyển sách mà Ida đang đọc. Cậu bé tụt xuống khỏi chỗ, đi sang phía Ida, nhòm nhòm dưới bìa sách. "Johnny, người mẹ gọi con, con bất lịch sự thế." Ida mỉm cười rồi đưa cuốn sách cho cậu bé. "Đây, cho bé xem đi." Nàng quay ra nói với thiếu phụ, "Xin bà cứ để cho cháu chơi." Chẳng lâu la gì hai người phụ nữ đã chuyện trò với nhau Họ hợp chuyện vì một người trái tim để hết vào đứa trẻ Còn người kia lại sẵn sàng cho phép đứa trẻ đến với trái tim của mình Chú bé trong bộ quần áo nhung chạy qua chạy lại Tất nhiên nó chỉ thích quyển sách có một chút xíu Nó dở sách ra và không thấy có tranh ảnh gì trong đó Nó chán liền, đặt quyển sách bên bàn Và bắt đầu trèo lên ghế nghịch ngợm rìa cửa sổ Những công tắc bật đèn và tay cầm ở cửa sổ Thỉnh thoảng mẹ nó lại ngoái sang nhìn và dăn đe nó. Gianni, nhìn ra cửa sổ kia. Johnny chỉ nhìn được một hai phút, sau đó tự nó lại nghĩ ra phải giới thiệu cho quý cô ngồi đây biết thiên tài của nó. Nó thử tài nhào lộn trên ghế, nhưng tất nhiên mới được nửa vòng thì chân nó đã chạm gần đến mũi y đo. con đạp vào người cô rồi. Ông bố mắng con. Trô bò nói với y đo. Em sang đây ngồi cạnh anh. Y ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đó, hai người phụ nữ bắt đầu chuyển sang đề tài cuộc sống gia đình. Thế nào là tốt? Ida chỉ vâng dạ qua quýt Người phụ nữ đôi đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Ida rồi hỏi. Tôi chợt có ý nghĩ rằng cô vừa mới lập gia đình phải không? Đúng vậy, chúng tôi mới cưới hôm qua. Ida trả lời về mặt nghiêm trang. Mới từ hôm qua? Thiếu phụ ngạc nhiên. Nếu thế thì bây giờ cô chú đang trên đường đi nghỉ tuần trăng mật phải không? Ida vâng khẽ và rụt rẻ nói. Chồng em hay ngồi cạnh cửa, để khi hút thuốc đừng làm vợ khó chịu. Anh ấy vẫn còn có thói quen lịch sự của một chú rể mới. Thiếu phụ đưa đôi mắt tươi cười quay sang chồng. Thế mà anh thì lịch sự quá, giữ cho vợ được có ba ngày. Còn bây giờ thì lúc nào cũng tôi ngủ với tẩu, tôi thức với tẩu đấy. Người chồng mỉm cười nhún vai nhìn trô bò hỏi, chú em không nghiện thuốc à? Tôi hút ít thôi, thỉnh thoảng mới hút hết một bao loại ma trô. Thế thì chú em có thể lịch sự với vợ cho đến ngày thứ 5 đấy. Họ cười vui vẻ, họ giới thiệu tên với nhau, nói chuyện về thời tiết, về nền kinh tế, về nhà bếp, về những người hầu trong nhà, về sự đất đỏ, về sự thông minh của bé Johnny Họ còn bàn luận cả về những sự khác nhau giữa đèn neon và đèn bóng tròn, rồi làm bánh nướng cần có cho rượu rum vào nhân hay không. Sau đó, tàu chạy chậm lại và kéo còi. Hai vợ chồng thiếu phụ đứng lên lấy làm tiếc vì phải xuống. Lại Chúa tôi, cô chú quả là những người hạnh phúc, lúc chia tay người phụ thiếu phụ nói, "Tàu lại chuyển bánh." Idong ngồi lại bên cửa sổ và đọc sách ở đoạn nàng bỏ giờ. Trubo vẫn ngồi phía bên cửa ra vào lại hút thuốc tiếp. Đến gần trưa Trubo nói, "Hôm nay chúng ta ăn trưa hơi muộn một chút, nhưng mà tôi cũng chưa biết ăn ở đâu và ăn thế nào nữa." Tàu hỏa mãi đến 1 giờ 46 phút mới đến nơi. Tôi hút thuốc nên tôi không đói Tiểu thư chắc không chịu đói được Ida đưa mắt nhìn lên trả lời Tôi không hút thuốc Nên tôi chịu nhịn giỏi hơn ngài đấy Tiểu thư chỉ cần ăn một vài quả trứng luộc Hay là rán là đủ cho một ngay trăng Vâng, chỉ như vậy thôi Gần 2 giờ chiều Trouble đứng lên hạ hai hòm hành lý xuống Chúng ta xuống đây Chàng nói với Ida Tàu kéo còi Rồi từ từ dừng lại Chubar nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang tàu. Chính ga có một quán chơi bài màu vàng. Bo biết rằng người em rể của chàng chắc chắn đã ngồi trong quán. Ở đó, Roland sẽ nói tránh cho chồng như mọi khi là hắn đã lên thành phố từ hôm qua. Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt của chàng trắng bệch. Hmm. Tàu vẫn chưa dừng hẳn. Chubar vẫy một người đánh xe, mũ có cắm lông chim ưng, đưa hai cái hòm ra cửa sổ của anh ta. Anh ta giữa hành lý, mồm chào. "Chúa mang ngài về nhà đây ư? Nào nhanh lên, bởi vì tàu chỉ đỗ ở đây có một phút thôi." Chàng vội vàng giơ tay cho Ido để nàng vịn vào mà bước xuống, nhưng Ido chẳng vịn vào mà nàng nhẹ nhàng nhảy xuống sân ga. Trên sân đợi, Jolande đã đứng đấy, cô mặc một chiếc áo khoác rộng màu tím than, đầu đội chiếc mũ da hải da đen giản lịnh dị. Cô đã hất tấm khăn che mặt lên, Khuôn mặt cô buồn trồn, ốm yếu. Đôi mắt đầy vẻ dò hỏi, ráo xiết. Cô chạy đến bên Trobo. Có tiền chưa anh? Còn cách anh trai 7 mét, cô đã hồn hền hỏi. Có tiền chưa? Anh chẳng viết gì cho em cả. Cô chỉ cảm thấy yên lòng khi đã ôm lấy anh. Hôn anh bằng cả đôi mắt ướt đẫm và rúi mặt vào ngực anh mà khóc. Ôi, lạy chúa tôi! Cô lầm bẩm. Chúa làm ơn cho con. Ido đứng sau lưng họ vẻ lạnh lùng lãnh đạo. Trong tay vẫn cầm quyển sách. Ngay từ phút đầu tiên, nàng đã nghe thấy Zolan nói đến chữ tiền đâu. Hai từ đó đã khiến đôi mắt kinh ngạc của nàng nhìn Zolan vẻ lạnh lùng dần. Sau đó, nàng lại mở quyển sách đứng sau lưng họ đọc tiếp. Trô Bo gỡ đôi tay của em gái. Zolan. Chàng nói giọng run run. Em cần phải đợi anh một chút ở gà đã. Anh cần phải tiễn tiểu thư đây vào làng. Trong lúc đợi anh, Em có thể đi đến nhà trưởng thôn hoặc dạo chơi ở đây. Chàng không đợi em trả lời quay sang y đo. Xin mời tiểu thư. Chàng đưa y đo đến bên xe ngựa, cỗ xe màu vàng rơm của làng quê và chỗ ngồi bằng da rung rinh lắc lư. Đừng có đi đâu nhé, anh Trô Cô em gái nói theo. Trô đỡ y đo lên xe. Chàng cầm lấy tấm da bò đen dùng để phủ chân. Chàng sửa lại phía dưới vật vô tình chạm vào chân y đo. Chàng cũng không để ý rằng hành động đó đã tỏ ra thân mật hơn là mối quan hệ của họ. Đi được rồi, chàng nói. Nhà của vị quan tòa trong làng có một phòng trọ. Ngồi bên bàn, chàng đã nhanh chóng thỏa thuận được với chủ nhà. ida không nói với Trô Bo là đừng để nàng phải đợi lâu. Nàng không nghe thấy, thấy sự thỏa thuận của bà chủ nhà cùng với Trô Bo. Nàng đang say sưa đọc tiếp, đứng gần họ đọc sách như là sự việc kia chẳng liên quan gì tới nàng. Tối hôm sau khoảng 9 giờ tối, Trobo đến bên cổng đã khóa, con chó trong sân giận dữ sủa. Cửa phòng trọ của Ido nhìn ra ngoài phố có tiếng gõ. "Tôi đây thưa tiểu thư." Nàng vén rèm nhìn ra, rồi cầm cây nến đến gần bên cửa, khi đã thấy rõ Ido, Trubor, nàng mới mở cánh cửa kính phía trong ra. Ido phía trong mặc một chiếc áo khoác, nhưng tóc đã thọ thả xõa xuống. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, nàng mở cả cánh cửa kính ra bên ngoài. Tay nàng nắm vào cổ áo khoác dựng lên để che kín cổ. Lại Đức Thánh, nàng làm ngài làm tôi giật cả mình. Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi không nghĩ rằng tiểu thư đi nằm sớm thế. Tôi chỉ vừa mới đi nằm được 5 phút. Tôi chỉ đến để hỏi xem tiểu thư có bình an. Cảm ơn ngài, không có gì đặc biệt cả. Nơi ăn ở ra sao, có dễ chịu không? Cảm ơn ngài, cũng tạm tạm Thế tiểu thư có cần nói gì không? Không ạ Tay Trô Bo cầm một gói gì đó bằng sợi len Chàng nói với vẻ ái náy Tôi rất ái ngại vì tôi mà tiểu thư... Nhưng mà ngài đã nói trước rồi Tôi cũng đã đồng ý Tôi thích ở đây hơn là ở trong khách sạn đấy Tôi mang đến cho tiểu thư một tập báo tôn nai Đây, để tiểu thư có thêm cái để đọc Cảm ơn ngài Idao cầm tập báo khoảng 2kg qua cửa sổ. Khi Idao đặt cây nến lên bàn, ánh sáng bập bùng soi ra ngoài. Idao giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Trobo vàng võ như là mặt của một người ốm trốn bệnh viện về đây vậy. Một người bệnh mà chỉ ngày hôm sau là phải mổ. Thế tiểu thư không mong muốn gì nữa ư? Trobo hỏi, hai tay nâng mũ lên để chào. Cảm ơn ngài, không cần gì đâu. Nào, à, thưa ngài... À, tôi có thể hỏi ngài rằng, tôi sẽ đợi ngài đến hôm nào, bởi vì ngài chỉ nói có thể là đến ngày mai, mà cũng có thể là ngày kia. Ngày mai thì chưa xong được rồi, có lẽ ngày kia tôi hy vọng việc này sẽ không kéo dài, nhưng tôi không thể biết trước được, tôi chỉ dám hy vọng thôi. Được rồi, tôi chỉ yêu cầu ngài đừng có sốt ruột vì tôi, ngày mai ngài đừng vất vả mệt nhọc vượt qua bốn làng để đến đây một cách đột xuất như hôm nay nữa. Cảm ơn tiểu thư. Chúc ngủ ngon. Chúc ngài ngủ ngon.